Cô gái đến từ hôm qua Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành năm 2005 Người đọc Hướng Dương Thư viện sách nói dành cho người mù trực thuộc Hội Phụ Nữ Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2005 hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ nói một cách khác hồi nhỏ tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều hồi đó muốn chơi với đứa con gái nào tôi làm quen một cái rụp ngon ơ chỉ có sau này khi lớn lên tôi mới mắc cái tật lóng nga lóng ngóng trước phụ nữ chính vì vậy mà thỉnh thoảng Tôi thường ngồi mơ màng, hồi tưởng lại cái thời huy hoàng, xa sữa xa xưa, với nỗi thèm muốn và ghen tị không giấu giếm. Bây giờ tôi còn nhớ rõ mồm một, cái ngày tôi cùng gia đình dọn đến chỗ ở mới. Lúc đó tôi còn bé tẹo, khoảng 7 tám tuổi gì đó. Căn nhà mới nhiều phòng và xinh xắn hơn căn nhà cũ nhiều. Ngày mới dọn đến, tôi khoái chí chạy nhong nhong khắp chỗ. Lúc này, Mẹ tôi chưa sinh nhỏ Phương, em kế tôi, nên căn nhà trông thật rộng rãi và vắng vẻ. Chơi một mình cũng chán, lát sau tôi chạy ra trước hiền, đứng ngắm xe cộ qua lại. Chợt tôi nhìn thấy trên đống cát trước sân nhà bên cạnh có một con nhỏ đang chơi trò xây nhà. Con nhỏ trạc tuổi tôi. thắt hai cái bím lúc lá lúc lắc. Khi tôi lo dò lại gần đứng coi, nó vẫn không hay biết, cứ lui cui, đào đào đắp đắp. Đứng một hồi, tôi hắng giọng. <cười> Ê! Con nhỏ giật mình quay lại, nó nhìn tôi bằng cặp mắt thao láo. Nhà mày ở đây hả? Tôi chỉ tay vào căn nhà có đống cát. Nó gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi dò xét. Mới gặp nó lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói. Tôi ậm A ẩm ừ một hồi rồi hỏi. Mày tên gì vậy? Nó đáp lý nhí. Tiểu Ly. Tôi cười hì hì. À, Tiểu Ly là đi Tiểu vô trong ly hả? Tiểu Ly nhăn mặt. hừ Anh nói bậy. Nói xong, nó giận dỗi quay lại chơi tiếp trò xây nhà. Tiểu ly làm tôi hơi quê quê. Tôi đi vòng tới trước mặt nó và ngồi thụp xuống đống cát, nói Mày cho tao chơi chung với ngang. Tiểu ly không thèm trả lời, nó cứ cắm cúi bươi cát. Thấy vậy, tôi tức mình, nhào vô chơi đại, không thèm năn nỉ nữa. Tôi hì hà hì hục đào một đường hầm dài thật dài, xuyên qua đống cát. Đào một lát, bàn tay tôi chạm phải tay Tiểu Ly. Tôi liền nắm lấy mấy ngón tay nó. Tiểu Ly cười khúc khích. Anh làm em sợ hết hồn mà thả tay em ra đi. Tôi vẫn nắm chặt tay nó. Mày nói hết giận tao, thì tao mới thả. Ừm, um, um, rồi. Em hết giận rồi. Tôi cười hì hì và buông tay nó ra. Thế là tôi đã làm quen với Tiểu Ly. Dễ ợt, các bạn thấy chưa? Tới phiên Tiểu Ly lần la hỏi chuyện tôi. Anh tên gì vậy? Tao tên Thư. Anh mới dọn đến hả? ờ, tao mới tới đây ngày hôm nay. Tiểu Ly cười. Ừ, em hỏi chơi vậy thôi. Chớ hồi sáng gia đình anh dọn đến, em có nhìn thấy mà. Mày thấy tao hả? Vậy sao tao không thấy mày? Thì em đứng ở trong nhà, làm sao anh nhìn thấy được? Như vậy là mày nhìn lén tao. Nhìn lén là không tốt đâu biết chưa? Ừ, đâu có. Em đâu có nhìn lén. Em nhìn qua cửa sổ mà. Hừ, nhìn qua cửa sổ thì cũng như nhìn lén. Lần sau... Mày phải nhìn qua cửa lớn nghe chưa? Thấy tôi ra oai ghê quá Tiểu Ly không dám cãi lại nữa câu Nó ngồi nghịch cát một hồi rồi suýt xoa Hừm, nhà bà Tư Mập đẹp ghê anh hen Nhà bà Tư Mập nào? Thì nhà bà Tư Mập là nhà anh bây giờ đó Hồi trước là nhà bà Tư Mập Hừm, chuyện hồi trước mày nói làm gì? Bây giờ là nhà tao Thì mày cứ kêu là nhà tao đi Ừ, tại em quen miệng rồi. Tiểu ly nói với vẻ biết lỗi, thấy nó có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, tôi nói. Tao mới dọn tới đây chưa quen ai, chỉ quen có một mình mày. Khi nào mày có trò gì hay hay á nhớ rủ tao chơi với ngang. ưa Tiểu ly gật đầu, miệng nở một nụ cười thân thiện. Nhìn nó cười, tôi bỗng reo lên. Ê, mày súng răng! Tiểu Ly hoảng hốt ngậm miệng lại và quay đầu đi chỗ khác. Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết. Hừm, chắc là tại mày ăn kẹo nhiều quá đó. Thấy nó không phản đối gì, tôi tiếp luôn. Lần sau, có kẹo á mày nhớ chia bớt cho tao, tao ăn dùm cho. Tiểu Ly lại gật đầu, nhưng lần này nó không dám nghe răng ra cười nữa. Nó cười với tôi bằng mắt. Bữa đó tôi về nhà với một tâm trạng đầy phấn khởi. Suốt buổi tối tôi nằm loay hoay nghĩ ngợi, xem thử ngoài chuyện dụ ăn tôi còn có thể bắt nạt tiểu ly chuyện gì nữa. Tôi nghĩ miên man đủ thứ, thứ nào cũng hấp dẫn và sung sướng kết luận. Con gái ngu thấy mồ... Nhưng đó là kết luận hồi nhỏ. Bây giờ tôi rút ra một kết luận khác. Kém phấn khởi hơn. Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu. Chính vì vậy mà bây giờ làm quen với một đứa con gái đối với tôi là chuyện khó tay trời. Với việc an chẳng hạn, Lớp tôi có tất cả 40 mống, trong đó hết 3 phần tư là con trai. Con gái chỉ có một nhóm lèo tèo, ngồi túm tụm ở hai bàn trên. Ý mình là của hiếm, tụi con gái kêu căng hợm hỉnh tợn. Suốt ngày, tụi nó chỉ chụm đầu vào với nhau trò chuyện thì thầm, rồi cười rút ra rút rít. chả thèm để ý đến bọn con trai chúng tôi lấy một chút. Trong số tụi nó, con nhỏ Việt An... là làm cao nhất việc an đẹp nhất lớp tôi điều đó ai cũng thừa nhận chính việc an cũng thừa nhận điều đó cho nên nó càng tỏ ra lạnh lùng băng giá trước những cặp mắt ngưỡng mộ của tụi tôi mỗi lần tụi con trai tìm cách bắt chuyện với nó nó đều trả lời đàng hoàng nhưng ngôn ngữ của nó là một thứ ngôn ngữ khách sáo Lịch sự đúng mực Không bộc lộ một tí tình cảm nào cả Vì vậy không đứa nào trong bọn tôi Dám giỡn mặt với nó Khách quan mà nói Thì thái độ kiêu kỳ của Việt An Trông thật dễ ghét Còn chủ quan mà nói Con gái trông càng dễ ghét bao nhiêu Lại càng có vẻ dễ thương bấy nhiêu Thế mới khổ cho tôi Khổ nhất là ngay từ lần đầu tiên trông thấy Việt An, tôi bỗng hiểu rằng từ nay trở đi tôi không còn tự do nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, không chỉ ánh mắt nụ cười, mái tóc mà ngay cả cái tên Việt An đối với tôi cũng trở nên gần gũi, thân thiết, lạ lùng. Như thể tôi đã yêu cái tên ấy đầu từ kiếp trước. Có những lúc ngồi một mình nghĩ đến việc An, tôi bất giác gọi thầm tên nó và cái âm gian ngọt ngào ấy bao giờ cũng gợi nơi tôi một cảm giác nhớ nhung triều mến lẫn một nỗi hân hoàng khó tả. Không như những đứa con gái cùng lớp, việc An không từ các lớp dưới lên. Mấy năm trước nó học đầu ở tận Nha Trang. Năm nay nó theo gia đình chuyển về đây. Ngay từ đầu năm học, việc An bất thình lình xuất hiện trong lớp tôi và từ đó quấy nhiễu cuộc sống yên tĩnh của bọn con trai chúng tôi. Vì lý lịch của việc An đặc biệt như vậy nên tôi không có thời gian để la cà tiếp cận. Và những giờ học cứ hững hờ trôi qua như nước chảy xuôi dòng. Tôi như chiếc lá lẻ loi trôi theo dòng nước. chốc chốc ngoái đầu nhìn việc an mà lòng buồn rười rượi nhưng như người ta thường nói cái khó ló cái khôn rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra được một cách để làm quen với việc an hôm đó lớp tôi làm bài tập làm văn khi còn mười phút nữa hết giờ tụi bạn trong lớp lần lượt đem bài lên nộp đứa nào nộp xong được quyền ôm cặp ra về Tôi thuộc loại học sinh giỏi văn Nên chỉ cần một nửa số giờ quy định Đã làm xong bài tập Nhưng tôi cứ ngồi đọc tới đọc lui Chưa vội nộp ngay Vừa đọc tôi vừa liếc chừng về phía Việt An Việt An còn đang mải mê viết Chưa tỏ vẻ gì là sắp kết thúc Thế là tôi cứ ngồi cắn viết Nhẫn nha chờ đợi Cho tới khi Tiếng trống hết giờ gian lên, việc An viết lía viết lịa mấy dòng cuối và hối hả mang bài lên nộp, xong nó ôm cặp bước ra cửa. việc An ngồi bàn đầu dãy bên kia, tôi ngồi bàn đầu dãy bên này, gần cửa ra vào, nên muốn ra ngoài nó phải đi ngang qua trước mặt tôi. Lúc này lớp học chỉ còn lèo tèo dăm ba đứa, đứa nào đứa nấy đang chúi đầu vô bài làm, viết lấy viết để... chẳng chú ý gì đến xung quanh. Cô Hường thì đang lui cui đếm bài. Khung cảnh rất thuận lợi cho việc thực hiện ý đồ đen tối của tôi. Đợi cho Việt An vừa đi qua trước mặt, tôi cầm cây viết máy, vẫy vào lưng nó, trồng nháy mắt, vạt áo phía sau của Việt An dính đầy những vết mực lốm đốm. Nó chẳng hay biết gì, cứ cắm đầu đi thẳng. khi thấy việc An đi đã khá xa, tôi mới lo dò mang bài lên nộp, rồi ba chân bốn cẳng phóng theo. Nửa đường, tôi đuổi kịp việc An, nó đang đi chung với nhỏ Hồng Hoa. Tôi kêu: ở Việc An, Việc An!" Việc An quay lại ngạc nhiên. "Anh anh kêu tôi hả?" Tôi chỉ vào lưng nó, mét: "Áo Việc An dính đầy mật kìa." việc An bán tính bán nghi, nó ngoảnh lại nhìn nhưng không làm sao thấy được vạt áo sau lưng. Nó dày lưng sang hồng hoa. Uhm, hồng hoa coi thử có gì không? Hồng hoa kêu lên sững sốt. Trời ơi, mực ở đâu mà dính tèm lem vậy nè? Uhm, thiệt hả? Có nhiều không? Không nhiều, nhưng chạy một đường dài. À, thôi đúng rồi. Như vậy là có ai dẫy mực vô áo mày rồi đó. Tôi cũng giả bộ gật gù. Ừ đúng rồi, đúng là có đứa nào chơi nghịch đó. Hồng Hoa ngó tôi. Ủa, ông biết có ai dẫy mực không? Tôi giật mình. À, không không, không, tôi đâu có biết. À, nếu biết thì tôi đã trị cho nó một trận rồi. Hồng Hoa cầm tay Việt An nói. Thôi, đừng lo nữa. Về nhà kiếm order Raven giặt là nó bay liền. Việc An lẩm bẩm. Không biết ai chơi cái kiểu gì mà kỳ cục quá. À. Tôi đi bên cạnh, trống ngực đập thình thịch, trong lòng vừa ấy nấy vừa sung sướng. Ấy nấy vì thấy việc An lo lắng về cái áo hơn tôi tưởng, chắc nó sợ về nhà bị mẹ la. Sung sướng vì nhờ vậy mà tôi được đi chung với việc An và trò chuyện với nó một cách hợp pháp. Biết ơn tôi về chuyện tôi đã quan tâm đến cái áo của nó và nhất là chuyện tôi hùng hổ, đòi trừng trị cái tên mất dạy nào đó. việc An tỏ ra cởi mở với tôi hơn thường lệ. Ba đứa tôi vừa đi vừa trao đổi với nhau về bài tập làm văn vừa rồi, một cách say sưa, cho đến khi... việc an và hồng hoa sẽ sang đường khác tối đó tôi cứ nằm thao thức nghĩ về những ngày tươi đẹp sắp tới bước khởi đầu đã thuận lợi những bước tiếp theo hẳn sẽ dễ dàng hơn tôi hình dung ngày mai khi tôi bước vào lớp việc an sẽ chào tôi bằng một nụ cười đầy cảm tình và tôi sẽ hân hoan đáp lại cũng bằng một nụ cười đầy tình cảm sau đó Hai đứa tôi sẽ trò chuyện với nhau ríu rít, say sưa, xưa, không làm sao rời ra được trước những ánh mắt ghen tị và thán phục của tụi bạn. Đang nghĩ tới đó, tôi giật mình ngồi dậy, chạy đi bật đèn, rồi tôi đứng uống éo trước gương, luyện cười. Tôi luyện cả thảy, sáu kiểu cười, kiểu nào cũng tràn trề tình cảm. Gần một tiếng đồng hồ sau, khi thấy các cơ bắp nơi miệng đã đi vào hoạt động nhịp nhàng thuần thục tôi mới tắt đèn leo lên giường, nằm thức tiếp. Sáng hôm sau, trên đường tới trường, tôi vừa đi vừa ôn lại cho thật nhuyễn. Không phải ôn bài, mà ôn lại sáu kiểu cười. Vừa ló đầu vô lớp, tôi gặp ngay hồng hoa. Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã chỉ tay vô trán tôi dọa. Chết ông rồi, sao hôm qua ông giấy mực vô áo diệt An hả? Tôi tái mặt, đâu có, ai phao tin bậy bạ vậy? Hồng Hoa nheo mắt. Ông còn chối nữa, Chiêu Minh nó thấy rõ ràng. Chiêu Minh ngồi bàn thứ hai, dãy bên kia kế Hồng Hoa. Hôm qua hình như nó là một trong những đứa ngồi lại sau cùng. Như vậy hẳn nó tình cờ trông thấy hành động phá hoại của tôi. Chỉ mới thoáng nghĩ tới chuyện xui xẻo đó, tôi đã thấy lạnh cả người và vội vàng chối biến. À, không, không không phải đâu, không phải, chắc là Chiêu Minh nhìn lầm tôi với ai đó. Hồng Hoa thọp lấy cổ tay tôi. Chuyện rõ ràng như vậy mà ông còn chối đầy đẩy nữa hả? Ông lại đây nói chuyện với Việt An đi. Vừa nói nó vừa kéo tôi lại dãy bàn con gái. không Không, không tôi tôi không lại đâu. Tôi kêu lên và dùng ra khỏi tay hồng hoa chạy dù ra cửa. Tôi đi tha thẩn ngoài sân, trong bụng rủa thầm nhỏ chiều minh tơi bời hoa lá. Chỉ đến khi tiếng trống vào học giang lên, tôi mới lò dò ôm cặp vô lớp và lủi thủi về chỗ ngồi. Bên kia, hồng hoa nhìn sang, nguyết tôi một cái, dài cả cây số. Nhưng tôi kệ xác nó, còn nhỏ lắm điều này, Tôi chỉ quan tâm đến việc An của tôi. Việc An đang ngồi hí hoáy chép cái gì đó trong tập, nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Điều đó làm tôi bức rứt kinh khủng. Bây giờ tự dưng tôi muốn nghe việc An trách móc, thậm chí chửi thật nặng cũng được, hoặc ít ra là nguyết tôi một cái dài dằng dặc như hồng hoa đi. Như vậy tôi đỡ ấy nấy hơn. Đằng này nó cứ tỉnh khô, ra cái điều tôi là đồ mất dạy, không đáng cho nó phải bận tâm. Cả buổi sáng tôi ngồi sủi lơ, bước khởi đầu như vậy kể như toi rồi. Nghĩ đến mấy kiểu cười tình cảm khổ luyện giữa đêm khuya, tôi càng giận mình. Không biết làm gì cho khuây khỏa, tôi quay sang thằng Hải gầy, ngồi cạnh nghe răng cười với nó ba kiểu. Nụ cười thầm lặng của tôi hiệu quả ghê gớm. Tôi mới cười có ba kiểu mà hải gầy đã trố mắt. Ủa, bữa nay mày làm gì mà thân ái với tao quá vậy hả? Nghe nó bình phẩm, tôi càng tiếc hùi hụi. Nhưng lo gì, tôi tự động viên. Thua keo này ta bày keo khác, ông bà đã dạy rồi. Suốt một tháng trời sau đó, tôi không dám giáp mặt với việc An. Cho tới một hôm, trong giờ ra chơi, tôi đánh bạo lại gần nó. Lúc này, tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ còn mỗi Việt An ngồi tại chỗ, cắm cúi đọc sách. Tôi hắng giọng, hỏi. À Việt An, xem cuốn gì vậy? Nó ngước mắt nhìn tôi. Cuốn Ramilia Hay không? Hay. Tôi nói giọng rụt rè. Chừng nào coi xong, việc An cho tôi mượn ngang. Việc An gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Chẳng biết nói gì nữa, tôi đứng lớ ngớ một hồi rồi tặc lưỡi bỏ đi. Con nhỏ phách lối thật đó. Tôi ấm ức nhũ bụng. Nhưng dù sao nó cũng không hạch mình chuyện dẫy mực, dậy cũng tốt. Hai ngày sau... việc An đưa tôi mượn cuốn sách, nó nói Anh nhớ giữ cẩn thận nghe Tôi cười, yên chí Nó lại dặn, giọng tỉnh khô Nhớ đừng giấy mực vô sách Tôi giật thót miệng cà lâm à, à, à, đ, đ, đ, không, không, không đâu Tôi nói mà mặt đỏ bừng Hóa ra nó chưa quên tội ác của tôi hôm nào Khỉ thật nhưng tôi ngu gì mà giấy mực vô sách nó lần này tôi tiến hành chiến dịch theo cách khác trước khi trả tôi nắn nót chép ở trang đầu cuốn sách hai câu thơ của nguyễn bính nắng mưa là bệnh của trời tương tư là bệnh của tôi yêu nàng dù cố trấn tĩnh khi đưa cuốn sách cho việt an tay tôi vẫn run run May mà việc An không để ý Nó nhận cuốn sách Bỏ ngay vô cặp Không dở ra coi Suốt ngày hôm đó Tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm Của cậu học trò đi thi chờ kết quả Nghĩ đến hành động táo tợn của mình Tôi vừa mừng vừa lo Sáng hôm sau Tôi không dám vô lớp sớm Đợi cho tiếng trống gian lên Tụi bạn lục tục xếp hàng Tôi mới chạy lại Đứng lấp ló phía sau Ngồi trong lớp, chốc chốc tôi lại liếc qua chỗ Việt An, xem thử nó có thái độ gì khác lạ không. Nhưng Việt An cứ cười nói tỉnh khô, khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách chưa. Giờ ra chơi, tôi cố ý nán lại trong lớp, chờ coi Việt An giải đáp tâm tình cho tôi như thế nào. Đúng như tôi mong mỏi, Việt An lên tiếng gọi. Anh Thư! tôi hồi hộp bước lại trên môi nở sẵn kiểu cười thứ nhất nhưng việc an chẳng thèm dòm tôi nó lúi húi lục cặp lấy cuốn ramilia ra anh viết bậy bạ gì trong sách tôi vậy tôi ấp úng thơ đó à, thơ nguyễn bính mà nó hoạnh hoẹ ai mượn anh chép thơ nguyễn bính vô đây Ờ, ờ, Đâu có ai mượn Tại tôi thấy hay Tôi chép Lần sau có thấy thơ hay á Thì anh chép vô sách của anh Chứ đừng có chép vô sách của tôi Nói xong Nó đẩy cuốn Jamilia Đến trước mặt tôi Anh mua đền cho tôi cuốn khác đi Nếu có thể chui được xuống đất Thì tôi đã chui rồi Nhưng vì đất cứng quá Tôi không chui được Đành dằn lấy cuốn sách Bỏ đi một mạch Trong lòng xấu hổ không để đâu cho hết. Suốt mấy tiết học còn lại, tôi không nhét nổi vô đầu lấy một chữ. Tôi cứ ngồi trù ẻo cho việc An bị... sét đánh. Bị xe cán, bị chết chìm dưới sông, thậm chí bị ba cái cùng một lúc càng tốt. Lúc đó tôi mới hả dạ. Chiều hôm đó, tôi phóng xe đi lùng hết hiệu sách này đến hiệu sách khác. Quyết mua cho bằng được cuốn Jamilia chết tiệt kia... để ném vô mặt Việt An. Nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy, hôm sau gặp Việt An tôi xìu như bún. Khi đưa cuốn sách mới cho Việt An, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Đền cho Việt An nè. Tôi nói với giọng sượng sùng, và không đợi cho Việt An kịp nói gì, tôi dội dã bước đi. Nhưng Việt An đã gọi giật. Anh Thư! tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng chẳng lẽ cuốn sách bị rách chỗ nào việc an không chịu nhận chăng thấy tôi đứng sững như trời trồng việc an mỉm cười anh lại đây tôi bàng hoàng bước lại việc an thò tay vào cặp lấy cuốn con tàu trắng ra đưa tôi anh đọc cuốn này đi cũng của ai ma Tốt, hay lắm á Tôi cầm cuốn sách mà như thể cầm một giấc mơ, không hiểu hư thực thế nào. Việt An ơi, em có định quay tôi như quay dế hay không?